Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Còn có bệnh tật gì ẩn nắp Anh nên kiểm tra một cách hoàn toàn Tôi có hộp sữa nhiệt Để cho anh có thể đưa cháo tới công ty Hai ngày nay chở cháo với rong biển muối ra Thì không thể ăn uống lung tung trà và cà phê cũng nên không nên uống nữa Tốt nhất là dã sao cũng nên lùi lại Nhớ về nhà sớm Nhất định phải gặp bác sĩ có biết không hả Ai biết rồi Giọng điệu của tôi tế nhân hàm chứa ý cười Mẹ anh cũng không dặn anh nhiều đến như vậy Tối nay em có rảnh không? Là Bách Việt nghe thấy vậy thì thoáng sừng sốt. Có, nhưng mà sao? Là phải cùng anh đi gặp bác sĩ sao? Tối ngày hôm qua em đã đồng ý. Hai chúng ta có thể hẹn hò nhau đi ra ngoài. Vậy thì tối nay có được không? Là dợ tỉnh đang đọc báo. Nghe thế vậy thì đầu cuối xuống thấp hơn. Là làm lạng lẽ tránh ra. Là bộ dạng đang giúp mẹ lau dọn đồ đặc. Là Bách Việt mừng thầm lại cố tình lạnh nhạt. Nói là nói như vậy thôi. Cái người này tại sao lại gấp gáp như vậy chứ? Vừa mới vừa rồi có người nói anh làm miệng cọp can thỏ Ai muốn giải thích sớm Để tránh truyền đi sẽ không dễ nghe Là dự tính có tiếng cười trộm Còn la la mồ mờ Không hiểu được bốn chữ này là có ý tứ gì Là bách việt đưa mắt lườm anh một cái Cái này có gì tốt mà anh phải làm sáng tỏ chứ? Vậy là em đã đồng ý rồi sao? Đồng ý thì được Nhưng không có gì để làm sáng tỏ đâu Anh có làm hay không tôi hiểu hơn rõ bất cứ ai Cô đang nói cái gì thế này? Mặt của lá bách việt đỏ lên lén nhìn con cai Thật may là con gái tuổi còn nhỏ nghe không hiểu. Còn lá diệu tính ở bên cạnh nhỏ giọng nói. Nói quá khô khăn rồi phải tới nước thôi. Lại bị lá bách việt cầm tờ báo gõ vào đầu. Cô nàng liền chạy ra khỏi phòng bếp rồi quay đầu lại. Vậy thì tối nay em lại ở nhà bạn. Thuận tiện dẫn Tiểu Lan đi luôn nha. Lá bách việt nằm lấy tờ báo đuổi theo. Còn tô tế nhân cười to. Chật ống tay áo của anh bị kéo. Anh quay đầu lại, con gái đưa cho anh một bao cao rán hại nhiệt nhỏ. Chà, cái này cho cha, nếu còn bị bệnh cũng phải dán cái này, rất nhanh sẽ hạ sốt đó. Anh thấy vậy thì ngần người ra. Còn nói sao cơ? Là làm thẹn thùng đò mặt mà nhỏ giọng lặp lại. Chà, một tiếng này coi như là chính thức đón nhận anh, làm cho anh cực kỳ vui sướng. Làm sao con biết cha phát sốt chứ? Anh chỉ là thuận miệng hải lại làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ hồng. À, là mẹ nói cho con biết hả? Lúc sáng mẹ còn nói qua chuyện này, nhưng thật ra là do nó nhìn lén, nói ra khỏi miệng có một chút trột xạ. Cái bộ răng luông cuống của con gái, hiện nhiên là một đứa bé không biết nói dối, mà anh cũng không có ý định vạch trần, thận trọng nhận lấy tâm ý của con gái mà mỉm cười. Cảm ơn con. Đài mắt của La Lam anh lên nét cười thật là phơi vẻ. Vào thời gian nghỉ trưa của canh mầm là Bách Việt tuyên bố với đồng nghiệp quyết định của Tô Tế Nhân. Sau này tôi chính là người phụ trách nơi này. Hai ngày nay tôi đã thảo luận với mọi người điều chỉnh nhân sự và thay đổi quá trình. Nguy cơ đã được xài trừ, tất cả mọi người đều an tâm, có người nói. để giao cho cô là được rồi. Không điều chỉnh cũng không sao. Ngày Tô là chồng chức của cô. Lần này coi như ngày ấy nề mặt cô mà không làm khó chúng ta. Vậy thì về sau cũng sẽ như vậy thôi. Lời này có ba phần cười giỡn. Bà phần vị chua, La Bách Việt vẫn kiên trì giữ vững lập trường. Mà kể quan hệ của tôi và anh ấy, canh mầm của chúng ta vẫn cần thật sự là thay đổi. Sau khi tôi tổng hợp lại chi tiết, sẽ nói với mọi người. Tàn họp mọi người đều đi nghỉ, mình mình lấy gần La Bách Việt trồi hỏi nhỏ. Bây giờ tình cảm của chị đúng là thật là kỳ diệu nhá Nếu như chị trực tiếp tiếp nhận công ty, từ tay của ông chủ Hoàng, tất cả mọi người sẽ thật là trôi mừng. Nhưng bây giờ lại thông qua ngày tô, thì thật sự là có một chút lời ông tiếng ve đó. Bà mẹ độc thân đột nhiên có người chồng giàu có, mua lại trường học sao cho cô kinh doanh, chắc chắn sẽ không tránh khỏi có điều nghi kỳ, là bách Việt nhún vai. Chị đã giờ muốn làm như vậy, dù sao chị cũng là dựa vào chính mình để làm việc mà. Nhưng chị và Ngài Tô có tiến triển gì không? Mình mình à, có lúc em làm chị cảm thấy như là có thêm một cô em gái đó, cũng thích tám chuyện và đùa dẫn như vậy. Mà nói đi. Ngày hôm qua chạy đi đón Tiểu Lam rồi sau đó sao? Có cùng nhau đi ăn cơm không? Chỉ là cùng nhau ăn cơm tối. Rồi sau đó giống như một đôi cha mẹ bình thường đưa con đi dạo phố thôi. Mình mình nghe thấy vị thì hé miệng cười. Cái gì mà giống như một cặp cha mẹ? Hai người đúng là như thế mà. Không khí thật là không tệ chứ. Ừ, không tệ. Nghĩ đến nụ hồn nồng nhiệt đêm qua thì cô thấp thỏng công yên. Hai gõ má trở nên hồng hào. Bây giờ anh đang bận sao? Đã đi gặp bác sĩ chưa? em không hiểu tại sao chị và anh ấy lại ly hôn nhưng mọi chuyện đều đã qua rồi nếu như hai bên còn có tình cảm với nhau có thể tử lui tới xem sao đương nhiên chị rất là kiên cường độc lập một mình cũng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện